Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 386 Mạnh hơn bản tôn Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hình là thái thanh thánh nhân Cũng là ánh mắt ngưng lại Hắn chém để tam thi Thời điểm cũng không có như vậy à Mà hết thảy này Nhìn như khó mà tin nổi Kỳ thực thật sự tính ra Cũng không có cái gì tốt kinh ngạc Đinh nhạc ngộ đảo trăm năm Cái kia trăm năm việc tu luyện của hắn hiệu quả so với ngàn năm Vạn năm đều là hữu hiệu Cùng thiên địa hợp Cùng đạo hợp Đó là một loại so tự nổi tâm mà ở ngoài thăng hoa Khó có thể tưởng tượng Thêm vào đinh nhạc trước kia tiếp thu cái kia hộ đạo giả một đời truyền thừa lính ngộ Kỳ thực chính là không có chém tới để tam thi Đinh nhạc tiến vào hốn nguyên cảnh trung kỳ cũng là một đường đường bằng phẳng Có thể ung dung thoải mái bước vào trong đó Bất quá giờ phút này tôn đinh nhạc chấp niệm hóa thân nhưng là có chút khí tức nhỏ yếu Bất quá tầm thường đại la kim tiên cấp bật ba động Bất quá đinh nhạc hồn nhiên không thèm để ý Hắn chỉ tay một cái nhẹ giọng nói cỡ châu chi lực ngưng tụ Theo đinh nhạc lời nói hạ xuống Nổ vang một tiếng vang lớn vang lên cửu châu đại địa đang chấn động Bàng bạc vô biên thiên địa chi lực tuôn ra Hội tụ đến Rơi vào rồi đinh nhạc chấp niệm hóa thân trên người Nhất thời Đinh nhạc chấp niệm thi thể khí tức liên tục tăng lên So với vừa nãy đinh nhạc đột phá tốc độ còn có nhanh Thần thông cảnh sơ kỳ Trung kỳ Hậu kỳ đỉnh cao. Trong chớp mắt chính là nhảy vào hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Tiếp theo lại là một đường khí thế trùng thiên đấu đá lung tung. Đến hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Cuối cùng ở hỗn nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao cảnh giới ngừng lại. Bất quá chấp niệm hóa thân nhưng chút nào có chút chưa hết thòm thèm. Vỗ vỗ miệng. Tựa hồ rất không vừa ý. Nhìn về phía đinh nhạc bản tôn cũng là có một tia u oán Đinh nhạc thấy này, có hủ cười Vị này phân thân nắm giữ khí tức đá so với hắn mạnh hơn một bậc Nhưng còn thật không có đến Chỉ là bị chính mình bản tôn đảo hạnh cho hạn chế ở mà thôi Đây là hồng hoang thiên địa khai thiên tích địa tới nay đều chưa từng xuất hiện một màn Hắn chém thi khí thác đồ vật thực sự quá mạnh mẽ. Hội tù ức phản nhân tục bàn bạc sức mạnh niềm tin. So với bình thường trí bảo đều cường đại hơn. Thêm vào để tam thi đặc thù mới xuất hiện như vậy một cái thiên địa kỳ cảnh. Bất quá đinh nhạc vị này chấp niệm hóa thân cũng có ẩm ưu thành cũng nhân tộc bại cũng nhân tục. Nếu như có một ngày, nhân tục suy sụt, hoặc là tục diệt như vậy đinh nhạt chấp niệm hóa thân khí thác đồ vật sẽ tan vỡ. Đinh nhạt để tam thi cũng sẽ trực tiếp tiêu tan. Mang đến kết quả, đinh nhạt nguyên khí đại thương đó là khẳng định, rơi xuống cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Bá mặt. Kệ này hóa thân làm sao u oán? Cuối cùng hắn vẫn là hóa thành một vệt sáng tập trung vào đinh nhạt đỉnh đầu tam hoa bên trong. Ngồi ở thuộc về vị trí của hắn trên Cách kia trung gian một đóa thanh liên bên trên Không bao lâu nữa ta có thể tam thi tận chém đinh Nhạc thu rồi tam hoa Lại tự nói âm thanh rất thấp Chỉ có cách đó không xa thông thiên giáo chủ có thể nghe được Nhưng này lại làm cho thông thiên giáo chủ giật mình trong lòng Nhìn về phía đinh nhạc có chút vẻ kinh hãi Khẩu khí thật là lớn tam thi tận chém Như vậy cho dù ở hốn nguyên cảnh sau bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm người Bất quá Đinh Nhạc cũng không có nói mạnh miệng Dĩ vãng Hắn tu luyện nhiều năm Tam Thi tu luyện chính là không hề đầu ấp Nắm hoa trong màn xương chung cách một tầm Nhưng bây giờ chém tới để Tam Thi Đinh Nhạc ở nhìn lại nhìn lại Như vậy liền tất cả rất đơn giản sáng tỏ Lại như là chơi ra mẹ Người khác đều ở nhọc nhằn khổ sở một cửa quan chậm rãi đánh Càng ngày càng khó Mà hắn nhưng dối trá giống như xuất hiện ở cửa ải cuối cùng Ở quay đầu lại xem phía trước cửa ải Vậy thì thật là không có chút khó khăn gì Bất quá cách này không bao lâu nữa Trần Chính tính ra Cũng khẳng định không phải mấy trăm năm sự tình Ngàn năm và năm cũng có thể Ngấm lại đinh nhạc từng chiếm được những đại cơ duyên đó đi Chỉ là cái kia hộ đạo giả truyền thừa Cũng đủ để cho hắn ở hốn nguyên cảnh bên trong con đường bằng sẳng Tiến bộ thần tốt Không khó tưởng tượng Tạo hóa cảnh truyền thừa thật không có đơn giản như vậy Tạo hóa có hy vọng như vậy hồng mông tử khí Đinh nhạc trong lòng trầm ngâm Vốn là làm ra quyết định đáp dao động Bây giờ Hắn tin tưởng Cho dù không có hồng mông tử khí Hắn dựa vào tự thân chứng đảo táo hóa cũng là có thể Như vậy hồng mông tử khí liền trở nên không phải như vậy thiết yếu Dù sao cái kia không phải một đảo hoàn chỉnh hồng mông đại đảo Thêm vào dương mi đại tiên trước kia từng nói Đinh nhạc trong lòng cũng là do dự Mà giờ khắc này, ở xa xôi Tây Hải bên trên, quần đảo trung tâm Dương mi Đại Tiên ánh mắt cất đi Đối với bên cạnh Hồng quân đảo Tổ cười nói Người này không sai, người quyết định Hồng Quân đảo Tổ hỏi Quyết định, người này tiềm lực vô cùng Lại quá chút năm, chính là ở trốn hốn đồn cũng có thể tự vệ Tiến vào cách kia nơi địa phương cũng là có tinh có thể Dương mi Đại Tiên gật đầu nói Chỉ là khả năng mà thôi Hồng Quân đảo tổ trong lời nói mang theo một tia bất mãn Làm sao Có chút không nỡ lòng bỏ Yên tâm Tuy rằng rất nguy hiểm Nhưng đối với hắn cũng là một cách đại cơ duyên Dĩ vãng ta tra xét mấy lần Không hề có một chút niềm tin Cũng sẽ không để cho hắn đi chịu chết Dù sao Hắn cũng là cứu ta một lần Nợ hắn một cách đại nhân quả Sẽ không hại hắn Dương Mi Đại Tiên cười nói Để Hồng Quân Đạo Tổ không nói gì nữa Ai Thiên địa này bị cầm cố Thực sự khó có thể lay đồng a. Không phải vậy ta như tự mình đi Nơi nào còn dùng phiền phức như vậy Dương Mi đại tiên than thở Nhìn thiên một mặt phiền muộn Chứng đảo táo hóa Cơ duyên trước mắt là qua Nơi nào còn có thể chờ ngươi Nếu như ngày xưa ngươi không chứng đảo Phòng trừng cũng sẽ không có ngươi hôm nay đảo hạnh Hồng Quân đảo tổ hiếm thấy nở nụ cười Nói rằng Chính là có hôm nay như vậy đảo hạnh Vẫn là không bằng ngươi A Dương Mi Đại Tiên càng thêm phiền muộn Ha <cười> ha Hồng Quân đạo tổ cười càng vui vẻ hơn cô tịch tâm cũng là thoải mái chút Tu sĩ tu đạo Tuy rằng muốn chịu được nhàm chán Nhưng đến cùng vẫn là người Có người thì có tư tưởng Cô tịch một người ước vạn năm Đảo tâm cũng sẽ vắng lặng Bất quá đến đạo tổ tầng thứ này toàn bộ hồng hoang thiên địa. Có thể cùng hắn nghĩ như vậy người thường tán gấu cũng chỉ có Dương Mi đại tiên. Ngày xưa còn có một vị thu thần bất quá đáng tiếc vẫn là Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên tán gấu như trước đang tiếp tục. Bất quá này không ảnh hưởng tới nhân tộc hoàng đô bên trong thí cuộc. Đinh Nhạc đáp xuống đất. Đối với thông thiên giáo chủ trịnh trọng cúi chào nói rằng Đa tả lão sư Không cần đa lễ Việc nơi này mặt sau phải dựa vào chính ngươi Ta liền trước tiên rời đi Thông thiên giáo chủ cười nói Xoay người trực tiếp rời đi Chư vị không có sao chứ đinh Nhạc đi tới đại vũ mọi người trước mặt hỏi Đại vũ bọn người là sắc mặt có chút tái nhợt Bị thương không nhẹ Đặc biệt văn tổ thương hiện càng là khí tức ghệ hoài Bị thương coi trọng nhất Sức chiến đấu đang mất Mặt sau liền phiền phức tiên sư Đại Vũ nói rằng An tấm Đinh Nhạc gật đầu ngẩng đầu nhìn thiên chuyện về sau Hắn đỡ lấy rồi Trên trời yêu hoàng sắc mặt ung dung Đối với Thái Thanh Thánh nhân cười nói Thái Thanh làm sao tiếp theo tái chiến Chiến Thái Thanh thánh nhân thẳng thắn sức khoát Lạnh lùng nói Nhất thời mấy người lại là bắt đầu đại chiến Tiên quang tung hoành Chí bảo bay ngang để vòng trời đều đổ nát Chưa xong còn tiếp